Chạy luôn bên Du Tiếp nha. Hello Trai Họ Đoàn, hello Hoa Thị, hello Anh Độ Tịch, hello Tấn Phạm, hello Dương Thần. Hello Anh chị em, hello Trai Họ Đoàn. Hello Chị Hoa Trịnh, hello Bà Niên Mạnh Trường. Lúc nãy thì gió là tỉnh, đến bây giờ thì lại lên cơn buồn ngủ. Chạy bên Du Tiếp rồi. đến bây giờ thì lại buồn ngủ hello Hưng Nguyễn, hello anh ba hello Huy, hello Rika hello Tuấn Công Tử, lâu Quyền hello Khanh Nguyễn, hello Tuấn Trương hello Danh Lê giờ thì lại buồn ngủ hello Hổ Heo lâu Tràng Nguyễn, hello Dân Chơi hello Phanh hello Dì Chùa Em, hello Chị Quỳnh Hương hello Phạm Dương, hello Hạ Khương hello Gấu Bự hello Anh Thắng Ngô, hello Sĩ Trần qua anh đi làm về muộn Bây giờ lại buồn ngủ, hồi nãy tỉnh như 6, cứ đến giờ là buồn ngủ, tài thế chứ này, tài ghê á, cứ đến giờ là buồn ngủ. Ok, tụi mình vào hướng trình nha các bạn, tụi vào hướng trình nha. À. Đó khuya đam. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya, đọc phát sóng trực tiếp vào lúc 22h15 phút mỗi ngày trên kênh Chuyện Ba Quảng Hà Tũng Ngày hôm nay thì như đã thông báo Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tác giả Hy Phạm à, Đối với cái cô Hy Phạm Thì chắc là anh chị em ấn tượng Bởi nhân vật Trương Gia Linh Đúng không ạ? Trương Gia Linh Một trong số những nhân vật Thuộc tốt ám ảnh Trong những bộ truyện Mà Tũng đã đọc từ trước tới giờ Cô ấy không có cái bộ dáng ghê gớm Mà thậm chí là cô ấy còn xinh đẹp là khác Nhưng mà quả thực là Trương Gia Linh đã để lại Những cái ám ảnh rất là khủng khiếp Và lần này thì không chưa chắc là câu chuyện về Trương Gia Linh. Nhưng nếu như các bạn cũng theo dõi tác giả hi phạm thì các bạn còn nhớ à, tác giả hy phạm đến với chúng ta ở bộ trò chơi năm 10. Đó, những cái trò chơi nó rất là ghê giận. Nó rất là rùng giận và nó cũng rất là hách não. Và lần này thì cái bộ truyện nó mang tên là trò chơi sống còn. Và liệu rằng là nó có như là cái trò chơi năm 10 hay không? Nó có ám ảnh và nó hách não đến mức độ nào? để chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa khi tác giả hy phạm Comment thì xin nhờ các mình ghi bình luận lên để cho quý anh chị em tiện tương tác ủng hộ á tốn ủng hộ tác giả hy phạm và cách ấn vào nút like nút chia sẻ video hãy để lại comment ở bên dưới chúng ta cùng nhau thảo luận về những cái vấn đề diễn ra ở trong bộ truyện bởi vì là cái cái câu chuyện lần này thì nó hứa hẹn là sẽ có rất nhiều những cái câu đố giải đố thì nó sẽ ra sao à, đừng quên ủng hộ á Tun các cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Nó ra đầu chuyển sang cái mùa hè rồi trà nó đậm hơn. Anh em nào mà nghiện trà nặng ấy, thì rất là ok, rất là phù hợp. Trà mốc câu năng mới 3 lít rưỡi 1 ký. Đây là cái bịch 200g, nó sẽ được 5 cái bịch như thế này. Cắt chân không ra cái, nó đẩy phẻ lên tha hồ anh em xài. À, ngoài ra còn có rất nhiều mã trà khác. Ví dụ như Long Vân với nõn tôm thì mình có thể là tự tin mang đi biếu. Quá là ok. Và đặc biệt là mùa hè nóng thì chúng ta có găng gật xả đen nó là cái thảo dược tự nhiên. Hỗ trợ về đường gan rất là tốt à, Ổn định à, chức năng gan Thải độc gan à, Mát nhựa. Anh chị em nào mụn nhọt đó, Thì xài cái này nó cũng ok lắm Tôi thì nhiều năm rồi tôi cứ đến mùa hè nóng Là tôi phát ban người Các các bạn theo dõi lâu thì cũng biết đúng không ạ Tôi đã từng cho các bạn xem rồi Phát ban hết đằng tay ở lưng Thì tôi uống cái này là nó dịu xuống Ngoài ra thì còn có cái chức năng ăn tốt ngủ tốt Rất nhiều anh chị em đã xài Và con phích rồi Chỉ một vài ngày thôi là chúng ta thấy ăn tốt ngủ tốt Buồn ngủ lờ lờ luôn Nó là cái cây an thần tự nhiên rất là ok Các bạn có thể vào shop để lựa hàng Hoặc là theo số đỏ Để uh, được tư vấn uh, Cụ thể hơn Được uh, lựa chọn nhiều hơn Và được uh, Những ưu đại tốt nhất từ Hà Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 Trong 2 tập của Trò chơi sống còn Tác giả Hi Phạm những người mê những trò chơi giải đố Như là Escape Room Hay là Can You Escape Nó không còn xa lạ gì nữa Trước đây chúng chỉ tồn tại Trên điện thoại thay nhưng ở một lúc nào đó Trong một chiều không gian nào đó Nó đã trở thành những trò chơi thực tế Ở ngoài đời Những bài quảng cáo, những bài đánh giá trải nghiệm Mà chúng ta cũng không ít lần thấy Ở trên khắp các trang hàng xã hội Tôi cũng không phải là ngoại lệ Là một tín đồ của thể loại giải đố Và hầu như không có cái phiên bản nào mà tôi chưa từng thử Từ game di độc cho đến giải đố ngoài đời thật Chỉ là tôi không ngờ có một ngày mình lại phải chơi Một cái phiên bản x-game room đẫm màu kinh dị và tàn bạo Nơi mà những người chơi luôn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc Họ không biết là tử vong sẽ ập đến bất kỳ lúc nào Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn căng thẳng khi ngẫm lại khoảng thời gian đó. Nhưng tôi muốn mọi người biết, tất cả những gì tôi trải qua, hy vọng tôi sẽ sống đủ lâu để từ từ kể. Bởi vì mỗi một lần ra được vài manh mối về kẻ đứng sau tất cả, tôi đã lần ra được, tôi đã có trong tay. Cho dù tôi có phải đánh đổi tất cả mọi thứ, tôi phải moi được hắn ra để trả thù cho người vợ sắp cưới của tôi. Và câu chuyện đó bắt đầu vào một buổi chiều Anh ơi Anh Chủ nhân của giọng nói ngọt như kẹo Với đôi tay nhỏ choàng qua cổ tôi Ấy là Mẫn Nhi Người vợ sắp cưới Anh nghe đây Sao đó Cô chìa chìa khóa ra trước mặt tôi Phòng giải đố này mới khai trương Anh có muốn đi không Biết tôi mê mẩn Với những cái trò giải đố Cho nên hãy có phòng nào mới Là cô lập tức rủ tôi đi cùng Ờ được chứ Ừ, em muốn đi lúc nào Mẫn Nhi suy nghĩ vài giây Sau đó cô gieo lên Chiều nay Đi chơi xong rồi mình xem phim Rồi ăn tối Để em đặt vé được không Tôi bật cười nhéo mũi cô ấy Em nghĩ trời sớm lắm hả Nhìn cái chỗ mà em gửi Chắc phải tiếng rưỡi 2 tiếng mới tới nơi Mẫn Nhi làm bộ đắc ý Thì đó là người ta Còn với thiên tài giải đối như anh thì cùng lắm Một tiếng là vượt qua Tôi bật cười. cười Anh không có giỏi đến mức đó Nàng hôn nhảy lên má tôi Chồng của em Không giỏi thì còn ai giỏi Hai đứa trêu qua trêu lại Cho đến lúc tôi nhìn đồng hồ rồi đứng dậy Được rồi, kết thúc mà nói chuyện ở đây nhé Bây giờ anh đưa bà xã đi ăn nhẹ Rồi mình đi chơi giải đấu Chỗ đó cũng cách hơi xa đó Mẫn nhi rụi rụi vào cổ tôi nũng nịu Ai đấy là bà xã của anh Cô ấy đã Tôi phá lên cười, à, thì gọi trước cho quen. Đến lúc về chung một nhà, nó đỡ bỡ ngỡ. Nhìn bóng lưng của nàng đi vào phòng, tim tôi như cảm giác ấm áp. Tôi thực sự đã nghĩ ngày hôm đó là một buổi hẹn hò bình thường, như biết bao nhiêu lần khác. Nhưng nào ngờ, ngay khoảnh khắc đó, tử thần đã để mắt đến cô. Chúng tôi đi hơn 30 phút, cuối cùng tới nơi. Đây là một vùng hoang vu nằm ở ngoài ô thành phố. Gửi xe rồi đi bộ lên một quả đồi Đến nơi đã là 6h15 Người nhân viên vừa nhìn thấy chúng tôi Thì niềm đỏ à, Dạ xin chào Anh chị đã đặt vé với bên em chưa Đặt rồi là Trần Mẫn Nhi Với Trương Đình Nguyên Hy Sau khi xác nhận thông tin Người nhân viên đưa chúng tôi vào bên trong Ở trong phòng Đã có 4-5 nhóm người đang ngồi đợi Anh ta phát cho mỗi người một chai nước Rồi đóng cửa Ngay lúc đó trên loa có giọng nói băng lên Chào mừng tất cả mọi người đến với phòng giải đố chủ đề hành lang vô tận, nơi mỗi cánh cửa mở ra không phải là lối thoát, mà là một sự thật khác của nơi này. Từ khoảnh khắc bước qua cánh cửa đầu tiên, lúc đó tất cả là trở thành những vị khách bất đắc dĩ của Bệnh viện Tâm Thần, một cơ sở nghiên cứu bị phong tỏa cách đây hơn 3 thập kỷ. Người ta nói bệnh viện này được xây theo dạng mê cung Mỗi căn phòng là một thí nghiệm chưa hoàn thành Mỗi hành lang đều dẫn đến một câu hỏi không lời đáp Nhiệm vụ đơn giản đó là tìm lối thoát khỏi đây Ngay cả tấm bản đồ cuối cùng đã biến mất cùng với đội cứu hộ Nhưng phải nhớ, ở trong hành lang vô tận Thời gian nó không chạy theo đường thẳng Những âm thanh mà người chơi nghe được đôi khi không phải là vọng ra từ hành lang Mà vọng ra từ một căn phòng Một căn phòng mà người ta chưa từng mở. Lúc này, người ở trong loa cười khẽ. <cười> Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Trò chơi bắt đầu. Chúng tôi bắt đầu tìm anh mối trong căn phòng đầu tiên. Nó không quá khó. Chỉ mất 5 phút, chúng tôi đã qua được phòng thứ nhất. Đi trên một hành lang nhỏ để đến phòng thứ hai Thời gian trôi rất nhanh Thoáng chốc tôi đã giải được 4 phòng Lúc này có người hỏi Này, ở đây có tổng cộng là bao nhiêu phòng? Một người đáp À, là 10 phòng Cái gì? Họ nhắn tin với tôi là 11 phòng Mẫn nhi cũng nói À không, họ lại nhắn tin cho tôi là những 13 phòng Một người lấy điện thoại ra xem giờ Thì phát hiện ở đây mất sóng, những người khác cũng vậy và không khí bắt đầu trở nên hoang mang. Tôi trấn an. Nào, mọi người bình tĩnh. Có thể là họ làm như vậy để tăng độ kịch tính thôi. Với lại, mình đang ở vùng hoang vu thế này, việc mất sóng là bình thường mà. Đến đây thì cả nhóm bớt lo, rồi lại chia nhau ra tìm anh mối để hồng thoát khỏi căn phòng giải đố. Hình như không khí càng lúc càng nóng và người ta bắt đầu đổ mồ hôi. Nước trong chai cũng dần dần cạn. Khi đến căn phòng có chữ axit ai cũng mừng rỡ vì nghĩ sắp được ra ngoài. Bởi lẽ, ai cũng mệt và đói bụng cho nên cũng muốn kết thúc cho nó nhanh. Nhưng khoảnh khắc mở cửa, tất cả đều hoang mang bởi vì chúng tôi phát hiện, chúng tôi đã quay lại căn phòng đầu tiên. Ngày lúc đó, bốn phía vang lên những tiếng xỉ xỉ. Khói từ đâu bắt đầu bốc ra lan tỏa ra khắp nơi Rồi mọi thứ trước mắt của chúng tôi cứ mở dần mờ dần Cho đến khi tôi tỉnh dậy Tôi thấy mình đang nằm ở một căn phòng lớn hơn Và số người xung quanh cũng nhiều hơn. Từng người một bắt đầu từ từ tỉnh lại. Ai nấy đều nhìn quanh với gương mặt hoang mang và hốt hoảng. Không hiểu là đây đã xảy ra chuyện gì. Và cũng không biết là mình đang ở đâu. Có tiếng nói rè rè không rõ là nam hay nữ vọng từ cái loa ở bên tường. Chào mừng mọi người đến với phòng giải đố mang tên trò chơi sống còn. Từ giờ phút này, đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược. Cánh cửa mở sau cùng chỉ thuộc về những người chơi biết giữ bình tĩnh. Và người ta có nhắc là mỗi chi tiết, mỗi vật dụng ở trong căn phòng này đều có lý do tồn tại. Nhưng cũng có thứ khác để đánh lạc hướng. Tất cả phải quan sát thật kỹ. Một điều duy nhất mà tất cả mọi người cùng phải ghi nhớ đó là không có nút thoát cho những người muốn bỏ cuộc. Và quan trọng nhất là đồng hồ vẫn đang chạy. Ha <cười> Các bạn đã rõ tất cả những gì tôi vừa phổ biến chưa? Chúng ta cùng bắt đầu. Tim tôi đập thình thịch bởi vì tình cảnh này không khác gì trong những bộ phim kinh dị tôi đã từng xem. Một thanh niên bực bội gắt lên. Này, này, bộ các người nghĩ là tụi tao rảnh lắm đấy à? Thả tao ra, để tao đi về thôi, tao không chơi nữa. Tiếng loa vẫn vang lên, giọng đều đều khó chịu. Bạn thật sự muốn về sao? Người thanh niên đứng ở đó hất hàm. Giọng cáu kình Nhà bao việc Ai mà rảnh chơi với lũ dở hơi chúng mày Ngay lúc đó phía sau lưng mọi người Vang lên tiếng tít tít Một chiếc tủ sách chuyển động trượt sang một bên Để lộ ra một cánh cửa có chữ acid Người thanh niên không nói không rằng liền lập tức lao đến Vài người khác cũng theo sau Vừa đi vào lầu bầu chửi Mẫn nhì kéo tay tôi đi Nhưng tôi lại giữ cô lại và lắc đầu Khoảnh khắc cánh cửa mở ra thín Bất ngờ một thứ chất lỏng Bắn thẳng vào mặt mấy người bọn họ Và ngay lập tức tiếng la thất thanh vang lên Những người phía sau may mắn né kịp Tôi kéo mẫn nhi vào lòng Che mắt cô lại để cô không nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng Bởi vì thứ vừa xịt vào bọn họ Chính là axit sulfuric Da mặt của người thanh niên kia lập tức rục xuống Nó giống như là lớp nhựa bị nung chảy Anh ta đưa tay lên ôm mặt Nhưng đến cả lớp da ở tay cũng bắt đầu phồng lên Nó sủi bọt rồi nhẹo ra từng dòng. Tiếng hét đầu đớn của anh ta văng vọng khắp cả căn phòng. Chỉ một loáng, phần da từ gò má đến cổ bong ra từng mảng Lộ ra lớp thịt đã đỏ bầm vì bị axit nướng chín. Trong vòng vài giây, đến cả thịt cũng nhũn ra, sen xệt và chảy cả xuống nền nhà. Mùi khét của da thịt bị chất hóa học ăn mòn bốc lên đến nghẹt thở. Một trong hai người đi theo bị văng trúng vào mắt, cô ta ôm mặt ngã gục xuống. Tiếng gào thép xé hỏng. Ngón tay cô ta cào cấu đến mức da mặt cũng toạt theo. Trộn lẫn với axit Làm cho lớp xương gò má trắng ơn ẩn. Lộ ra hết sức ghê giận. Người còn lại thì bị dính vào nửa người. Da từ trên vai xuống bụng sủi bọt. Rồi toạt cả da. Để lộ những đường cơ đang sụp xuống như là bị ai đó. Cứ bốc đi từng nắm từng nắm thịt vậy. Cả ba lăn ra trên sàn. Chỉ trong một thoáng. Mắt họ trận trừng. Da thịt phần dính axit vẫn cứ nhẻo ra Chỉ trong độ một phút Ba cái xác đã biến dạng đến mức không còn nhận ra nổi Lúc này trong căn phòng không ai dám thở mạnh Thậm chí ngay cả tiếng khóc cũng nghẹn lại Dường như là sợ rằng bất kỳ âm thanh nào Cũng có thể khiến cho cái thứ kia Nó một lần nữa bắn ra từ trong cánh cửa Mẫn nhì hé mắt nhìn Rồi thốt thít Lúc này tiếng nói ở trên loa lại vang lên Đầy ngạo mạn Còn ai muốn về nữa không? Hả? Không ai dám trả lời, giọng nói lại tiếp. <cười> không trả lời, có nghĩa là đồng ý ở lại. ta vị nên nhớ, đồng hồ vẫn đang chạy đấy. Tôi nghe vậy lên lầm bẩm đồng hồ, đồng hồ, không, không, không lẽ là... Đỏ mắt nhìn quanh căn phòng, trái tim của tôi đập như muốn vỡ tung cả ra. Tôi chạy đến lục soát từng góc từng kệ một, ánh mắt của tôi chạm vào một chiếc kệ sách ở góc, nơi đó có một chiếc đồng hồ bấm giờ nhỏ xíu đang chạy. Ở trên mặt đồng hồ chỉ còn 8 phút. Tôi quay lại, nói như hét, "Nhanh lên! Ch chúng ta chỉ còn có 8 phút." Hắn hắn hắn liên tục nhắc đồng hồ đang chạy. Có nghĩa là thời gian thời gian giải đố có hạn thôi. Nếu chúng ta không giải được Tiết cục của chúng ta sẽ giống như họ đó. Lúc này mọi người không còn thời gian khóc lóc. Họ cũng chẳng dám hoảng sợ nữa. Tất cả bây giờ chỉ có cuốn cuồng lao đi mà tìm manh mối. Chỉ mong thoát khỏi cái căn phòng chết tiệt này trước khi thời gian kết thúc. Khi bước qua ba cái xác đã bị ăn mòn đến biến dạng. Tôi không kìm được lòng mà quay đi chỗ khác. Mùi máu tanh lẫn cái mùi thịt khét lẹt lẹt vẫn sọc vào mũi. Làm cho tôi nhợn cổ bồn nôn. Mẫn nhì hoảng hốt chạy tới. Ánh mắt của cô vô thức liếc về mấy cái xác rồi cũng bịt miệt. Gương mặt của cô tái nhợt. Cô kéo tôi rời khỏi đó. Thời gian chỉ còn lại một phút. Tách một tiếng, âm thanh mở khóa vang lên. Cánh cửa phía trước chậm rãi mở ra. Tựa như nó đang cố hành hạ chúng tôi thêm vài giây. Sau đó thì mở hẳn. Cả nhóm gần như nhào ra ngoài. Và cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra khỏi căn phòng oái Oai đó Nơi chúng tôi đang đứng là một hành lang hẹp, cả hai bên đều là ngõ cụt tối om. Nó giống như là cái miệng đang há ra chờ trở, nhốt chừng tất cả. Và trước mắt chúng tôi là cánh cửa của căn phòng thứ hai. Ngay khi vừa đặt chân vào thì một luồng điện chạy thẳng từ cổ xuống lưng. Căn phòng này nó giống như là một phòng thí nghiệm đã từng bị bỏ hoang sau một vụ thảm sát trong một bộ phim chứ không còn là phòng giải đố. Ở trên tường tôi có thể thấy loang lộ những vết cào sâu, dài ngoằn nguèo như là dấu tích tuyệt vọng của người bị nhốt tại đây. Có những mảng tường bị cào đến chóc cả lớp xi măng. Những chiếc giường y cũ kỹ nằm trồng chơ. Dây chói tay chân vẫn còn dính. Ở trên giường có những vẹt máu khô bám vào những đường thành vẹt. Nó giống như là cơ thể người ta bị kéo khỏi giường. Một cái khay để rơi dưới đất Bên trên vẫn còn dính lại một mảng da người đã khô quắt Nhưng vẫn có thể nhìn rõ những đường vân Xác định đó là một tấm da Da người Sàn nhà lấm tấm những vũng nước đọc Khi đến gần tôi mới thấy trong ánh đèn mờ mờ Trong vũng nước có thứ gì đó đang lành bà lành bệnh Nó giống như là tóc người Nhưng mà dài và đen đến bất thường Đèn trên trần nhà Nó cứ dè dè rè rè Chớp tắt Chớp tắt Mỗi một lần nó lé lên, chiếu cái bóng của chúng tôi thành những hình thù méo mó in ở trên tường. Cánh cửa sau lưng đóng sập mạnh đến mức vang dội cả căn phòng. Âm thanh nếu làm cho không khí đông cứng, tất cả mọi người giật mình quay phắt nhìn lại. Mẫn nhì xiết lấy tay tôi, run run giọng không thốt được thành lời. Đèn đã dừng không còn chớp tắt nhưng giữa ánh đèn lê ông nhợt nhạt. Từ trên trần nhà dị sét chiếu xuống, làm cho chúng tôi trông như thiếu sức sống. Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc đồng hồ đếm ngược cỡ lớn được treo ở trên tường. Trên đó là 25 phút đếm ngược. Và chúng tôi không thể để lãng phí bất kỳ một giây một phút nào cả. Mọi người bắt đầu chia nhau ra để tìm manh mối giải đố. Anh sai rồi, chỗ này chỗ này phải như vậy. Người thanh niên cao mày, rõ ràng là cái dòng số này cơ mà, xem đây này. Anh ta lấy ra một tấm lưới gồm 5 dòng, sau đó đặt vào tấm giấy gồm 5 dòng. Ở dòng thứ 2 của tấm lưới có dính một vệt đỏ. Điều đó chứng tỏ dòng này không sai. Thế nhưng tại sao không sai mà nhập mã vào máy tính để mở cửa lại không đúng? Dù chúng tôi đã cố thử, không lẽ là chúng ta bỏ sót thứ gì đó à? Ngước mắt lên nhìn đồng hồ đếm ngược là 15 phút, sự căng thẳng vẫn hiện lên gương mặt của từng người. Mẫn nhi cất tiếng. Này, hắn hắn nói là có thứ gì đấy, đó đánh lạc hướng. Có khi nào, thứ chúng ta cầm không phải là mật mã. Có người đã tức giận đập mạnh cái bàn phím xuống bàn. Sau đó mọi người lại tản ra tìm kiếm manh mối khác. Tìm một lúc vẫn không thấy có gì khả quan mà càng tìm càng tuyệt vọng. Có người thì vò đầu bứt tóc. Có người thì đập phá mọi thứ ở trong phòng. Tôi lấy miếng giấy được kẹp. Trong cái lưới ra lật qua lật lại Ánh mắt của tôi nhìn vào cái hộp quẹt diêm Nằm lăn lóc ở dưới đất Đưa tờ giấy cho Mẫn Nhi Rồi lấy cái hộp quẹt Ở dưới ngọn lửa vàng Những con số nhỏ màu nâu đỏ từ từ hiện lên Đè lên trên dãy số lớn Tôi bấm dãy số đó vào máy tính Thế nhưng nó vẫn sai Tôi lập tức hiểu ra Dòng số nhỏ là thứ tự của dãy số lớn Tôi bấm lại và quả thực lần này thành công Bảng soi x-quang toàn thân đặt ở gần đó bỗng nhiên khởi động. Trên màn hình xuất hiện những tấm ảnh rất đổi kinh dị. Tấm đầu tiên là một nhóm người mặc áo blue, đeo khẩu trang, trên vặt áo vẫn còn dính máu. Họ đang áp giải một người đàn ông tóc dài rũ rưỡi, tay chân đeo siềng xích. Tấm thứ hai, một người đàn ông bị trói ở trên giường thí nghiệm, bên cạnh là một người cầm dao mổ. Tấm thứ ba, người ấy bị mổ sống. Không cần âm thanh, chỉ bằng gương mặt méo mó vặn vẹo vì đau đớn đã đủ để nói lên mọi thứ kinh khủng như thế nào. Tấm thứ tư, người đã đông đó tử vong, đầu ngẹo sang một bên, mắt vẫn mở chừng chừng. Con kẻ mổ tay cầm một chiếc chìa khóa nhỏ. Sau khi xem một hồi, mẫn nghi nhíu mày. Nhưng tấm ảnh này nói lên điều gì? Tôi nhìn về phía chiếc hộp nhỏ nãy giờ, vẫn chưa có được chìa khóa. Rồi nhìn lên bảng soi X quang. Tôi tiến về phía khay đựng con dao mổ, còn dính một chút máu. Mồ hôi chảy dài trên mặt. Không lẽ là một trong số chúng ta đã bị nhét chìa khóa vào bụng. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào tôi. Một người thanh niên liền lao đến, túm lấy cổ tôi mà giật mạnh. "Này, mày, mày nói thế là sao?" Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng của tôi trầm xuống, mệt mỏi. Cái bảng soi x-quang đặt đây để làm gì? Tại sao nó khởi động cùng lúc với máy tính? Và cả những tấm hình nữa? Các người không hiểu à? Không ai lên tiếng cả, không ai nhúc nhích và cũng không ai dám thở mạnh. Giọng tôi căng thẳng. Điều này chứng minh, muốn rời khỏi căn phòng này. Một trong số chúng ta phải bị mổ sống. Để lấy chìa khóa Và chiếc chìa khóa đó ở trong bụng người Gương mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng bất an Có người tuyệt vọng ngồi xuống run cầm cập Có người thì nức nở Tôi ôm chặt lấy vợ vào lòng Thầm mong là điều tôi vừa nói chỉ là suy đoán Người đàn ông nắm cổ áo tôi khi nãy đột ngột lên tiếng Còn, còn định ngồi đấy khóc lóc đến bao giờ hờ Muốn chết cả lốt ở đây à Chỉ còn có 7 phút thôi Hắn điên tiết Chụp lấy một cái ống tiếp sắt Dơ lên Tất cả đứng dậy Một nửa đi tìm anh mối Một nửa Lần lượt đứng vào cái bảng chiếu x quang Nếu không Hắn hạ giọng Khuôn mặt của hắn méo mó Mắt đã đỏ lên Tao Tao sẽ mổ Tao sẽ mổ bụng Từng đứa từng đứa mổ định Lời nói như kích động Đám thanh niên lập tức phóng lên chỗ hắn Mày, mày, mày đòi mùa ai, mùa ai Không cần suy nghĩ Thằng này vung thẳng cả ống tiếp sắt Chỉ nghe đánh đột một tiếng Máu phun ra thành vẹt Bắn lên nửa khuôn mặt Của người kia Người thanh niên ngã khỉu xuống Giật giật lên vài cái Rồi im lìm Con mắt vẫn mở chừng chừng nhìn thẳng về phía chúng tôi Hắn cúi xuống túm lấy Người thanh niên kia lôi sành sạch Đến cái bảng chiếu x-quang Sau khi chiếu qua một lượt không thể hiện gì Hắn hất cái xác sang một bên Như là người ta ném cái bao giác vậy Con mắt của hắn giống như con mắt của chó hoang Đưa sang nhìn từng người từng người một Khuôn mặt của hắn dính máu Trông bây giờ hắn thật đáng sợ Tao hỏi là còn đứa nào Đứa nào muốn chụp đối tập Không ai dám thở mạnh Giọng của hắn đầy uy hiếp Một Hai 3, 4, tổng cộng ở đây còn 26 người, chia ra 13 người đi tìm anh mối, 13 người bước lên trên bảng chiếu. Hắn chia ra hai nhóm, vợ chồng tôi là những người đầu tiên bước vào máy soi và không có gì bất thường. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm rồi hòa vào nhóm tìm kiếm để lục tung căn phòng. Thời gian lúc này còn lại 4 phút. Đột nhiên có tiếng hét vang lên, không cần tìm nữa đâu. Tất cả mọi người quay lại Người kia đang nắm tóc của một cô gái trẻ Cô ta đang vùng vẫy điên cuồng Với cơ thể lực lưỡng cao đến cả 1m8 Cơ bắp căng như người tập võ Người này kéo một cái Cô gái bị lôi sành sạch ném lên trên cái giường ý nốc Cô ta dậy ruộng Thế nhưng gần như không có tác dụng Hắn quay lại nhìn vào đám đông Chúng mày có muốn sống không? Hả? Còn đứng đấy mà nhìn à? Ngay lập tức bản năng sinh tồn của mọi người bùng lên dù không nỡ Dù tội lỗi dâng lên trong từng ánh mắt Nhưng sự khao khát sống Nó lấn át đi phần người của người ta Một vài người đã bắt đầu tiến lên giữ chặt cô gái Tay chân của cô bị quấn vào bốn góc giường Tên kia từ từ tiến đến cầm con dao mổ ở khay bên cạnh Xin lỗi cô em <cười> Xin lỗi cô em Chỉ thấy Con dao mổ lẽ lên một cái Sau đó là máu loang ra trên chiếc rừng sắt Cái thứ mùi tanh đến lợm cổ Nó len lỏi vào cổ họng của từng người Đến lúc này thì vợ tôi không chịu được Cô ấy quả khóc Tôi ôm lấy cô ấy Bịt chặt tay để cho cô ấy không phải nghe tiếng gào thét của cô gái đang bị mổ Có người ở trong phòng đã không chịu được bịt mồm mà nôn thốc nôn tháo. Lúc này, gương mặt của cô gái ở trên cái giường inox đã vặn vẹo vì đau đớn. Cô rẫy rựa, cả cái giường cứ rung lên ầm ầm. Hai chân cô quẫy đạp nhưng làm sao có thể thoát được. Lần này, tên đàn ông cao lớn kia bắt đầu luồn tay vào vết mổ, có thể nghe thấy những tiếng nhớp nhớp vang lên. Mỗi một lần bàn tay của hắn khô khoắng trong ổ bụng Chúng tôi có thể mơ hồ Thấy cô gái kia giít lên từng hồi Chẳng qua là vì bị nhét một miếng rẻ trong miệng Cô ấy không thể nào mà kêu to được Cho đến khi tôi nghe tiếng cô cô khàn dần khàn dần Thì cũng là lúc tên cao lớn kia Moi ra một chiếc chìa khóa nhỏ Chiếc chìa khóa ướt đẫm máu Hắn đi thẳng đến cánh cửa Mở cái hộp nhỏ, lấy thẻ chìa khóa. Chỉ nghe một tiếng típ vang lên, cánh cửa lúc đó mới từ từ, từ từ mở ra. Chúng tôi lần lượt đi theo sau hắn. Tôi ngoái lại nhìn thấy cô gái kia vẫn còn đang phập phòng thở, thêm vài nhịp nữa rồi dừng hẳn. Cô ta đã chút hơi thở cuối cùng một cách đầy đau đớn và tuyệt vọng. Có lẽ chính bản thân cô cũng không biết là cô sẽ phải ra đi một cách tàn nhẫn và thê thảm đến như vậy. Quả thực là nó quá khủng khiếp. Giữa một căn phòng mà chẳng ai cứu được cô ấy cả. Chúng tôi đứng lặng lẽ ở ngoài hành lang. Những gì vừa xảy ra nó dư như, như rút cản tinh thần và sức lực của mỗi người ở đây. Không ai còn đủ sức nói hay khóc. Bây giờ chỉ còn lại sự im lặng đến giợt người. Đang siết lấy hơi thở Của mỗi người tại đây Tên cao lớn đứng tựa lưng vào tường Ánh mắt của hắn trống rỗng Nhìn về phía bức tường đối diện Không biết trong đầu của hắn nghĩ gì Hắn có cảm thấy sợ hãi Trước những điều hắn vừa làm hay không Trong lòng của hắn có dấy lên Một chút lương tâm nào hay không Hoặc có thể là bây giờ Trong lòng của hắn cũng trống rỗng như ánh mắt Của cô gái vậy Hắn lặng lẽ bước tới Mở cánh cửa Tiến vào căn phòng tiếp theo Khi cánh cửa bật mở Thì tất cả chúng tôi xứng người Trước mắt là một chiếc bàn dài Phủ khăn trắng Trên đó bầy la liệt những món ăn còn bốc khói Mùi thơm lan tỏa cả căn phòng Tất cả đều được sắp xếp Một cách gọn gàng sạch sẽ Đến mức đối lập với sự tàn nhẫn Mà chúng tôi vừa chứng kiến Chúng tôi bước vào Cánh cửa sau lưng sập lại ngay lập tức Lần này tiếng loa lại rè rè vang lên Mọi người mệt rồi phải không? Hãy nghỉ ngơi ăn uống Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đến với căn phòng tiếp theo Và có một điều kiện đi kèm Tất cả lắng động lại Nghe tiếp Đó là <cười> Vừa ăn Vừa xem phim nhé Một người không chịu nổi Giọng rôn rôn Phim, phim gì? Người trong loa không trả lời anh ta mà nói tiếp Một điều quan trọng là bắt buộc phải ăn Không được né tránh những gì diễn ra trên màn ảnh Và không được phí phạm bất kỳ món ăn nào Nếu không các người biết kết cục thế nào rồi Từng người từng người một nút nước bọt một cách khó khăn Tiếng ở trong loa vang lên, lần này nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn, tựa như đang cười. Còn chả gì nữa, mau ngồi vào bàn ăn và chuẩn bị nhập tiệc thôi. Nhớ, bắt bỏ các người phải vừa ăn, vừa xem. Và đừng để sót bất kỳ thứ gì nhé. Chúng tôi lần lượt ngồi vào bàn ăn. Ở trên bàn là hàng loạt món Âu được bài trí bắt mắt, còn có tên của từng món. Giò hầm kiểu ý Gan áp chảo Kèm đậu tầm bóp Patê cựu pháp Xúc xích thủ công kiểu đức Và đùi, hợ, đùi hầm rượu vang đỏ Mùi thơm bốc lên kích thích cái bụng đói meo Của tất cả chúng tôi Sau những giờ phút căng thẳng đến nghẹt thở Không ai nói một lời Chỉ có tiếng rào nĩa lách cách lách cách Vang lên trong không gian nặng nề Mỗi một người tự lấy phần của mình Rồi cúi xuống mà ăn ngấu nghiến Như thế Chỉ sợ là chậm một nhịp Sẽ không còn có cơ hội nào cả Ngay lúc đó tiếng tivi loẹt suẹt Rồi bật sáng Tất cả chúng tôi giật thoát cả mình Rào nĩa cũng im bặt Chúng tôi quay phát đầu lại Và tất cả những thứ chúng tôi vừa ăn Lại như muốn trào ngược ra khỏi dạ dày Bởi lẽ trên màn hình Là một phân cảnh kinh tẩm Trong bộ phim Con Giết Người Một bộ phim nổi tiếng ám ảnh Đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng làm cho người ta nhợn cổ. Có người đã buông rơi cả dao nĩa. Tiếng kim loại đánh xoảng một cái. Người kia mặt tay mét. Có người muốn nôn. Thế nhưng người bên cạnh lại cản lại. Này, này. Cậu đi đà. Không được nôn. Nếu không, nếu không là toi đấy. Cậu quên là trưởng trò đã nói gì à? Không được lãng phí bất kỳ một chút thức ăn nào. Người kia cố gắng ngửa cổ Nuốt tất cả những thứ đang trực trào ra Gương mặt của anh ta đỏ bừng Gân cổ nổi lên Bởi vì phải ép mình nuốt nửa ngược Những thứ ấy vào trong dạ dày Trong khi cái dạ dày lại đang cố đẩy mọi thứ ra Người quản trò Người đứng sau tất cả những việc này Thật sự là kẻ rất biết tra tấn người khác Chúng tôi mới trải qua mùi máu tanh Trải qua tiếng gào thét Chứng kiến người ta mổ sống Vậy mà bây giờ lại vừa ăn, vừa xem những đoạn phim kinh tẩm. Sau ba đoạn cắt của ba phần phim Con Giết Người, hình ảnh tiếp tục nhảy sang một bộ phim khác là phân đoạn trong phim Sừng Hải Mã năm 2014. Một bộ phim nó cũng chẳng kém gì Con Giết Người cả. Trên đó là cảnh người đàn ông bị bắt, rồi từng chút từng chút bị chỉnh sửa, bị ép cho cơ thể biến đổi, cuối cùng biến thành một con hải mã. Hình ảnh méo mó, tiếng kêu tuyệt vọng của nạn nhân hòa với tiếng giao dĩa lách cách lách cách Đồ ăn trên bàn còn rất nhiều. Nãy giờ chúng tôi thực sự không thể nuốt nổi thêm bất kỳ thứ gì nữa. Cổ họng bị chặn lại bởi sự kinh tẩm và nỗi sợ. Thế nhưng nếu cứ kéo dài thời gian như thế này, sự tra tấn hẳn là sẽ còn tàn nhẫn hơn. Tôi xiết chặt tay. Mục đích của kẻ đứng sau là gì? Tại sao lần này không hề có giới hạn thời gian? Tại sao hắn để chúng tôi vừa ăn, vừa xem từng đoạn phim nối tiếp nhau một cách bệnh hoạn, mà không hề đếm ngược? Hay là hắn muốn tinh thần của chúng tôi suy sụp? Muốn bào mòn tinh thần của chúng tôi từng chút? Trong lúc này đột nhiên trên loa lại vang lên giọng nói Nguyễn Bảo Trân phạm luật, mời cô ra khỏi bàn ăn Sau một nhịp im lặng, giọng của hắn kéo dài. Xin mời Nguyễn Duy Thắng. Anh đến cái tủ màu đen ở góc phòng và chọn một dụng cụ để trừng phạt người vi phạm luật chơi. Người đàn ông kia nghe gọi tên mình để cắn chặt môi run run từng bước từng bước đi đến bên cái tủ. Cả căn phòng lập tức im phăng phắc. Nguyễn Bảo Trân. Tôi yêu cầu cô bước ra Không khí trở nên đặc quánh Không ai dám thở mạnh Chỉ chờ xem ai sẽ là người đứng dậy Nhưng vẫn không có người động đẩy Ngay lúc đó từ góc phòng Bất ngờ một mũi tên Xuyên thẳng vào đầu người thanh niên Ngồi ngay bên cạnh tôi Anh ta giật lên vài cái Rồi gục xuống Máu từ vết thương loang ra một mảng nhuộm đỏ cả cái khăn trải bàn Tiếng kẻ ở bên loa Vẫn tiếp tục lạnh lùng đến rợn người Nếu như người vi phạm không bước ra Mỗi 30 giây Sẽ có một người bất kỳ gục xuống Cho đến khi kẻ vi phạm Thực sự bị xử lý đấy Lời hắn vừa dứt Trên tivi chuyển lên một cái đồng hồ Thời gian đếm ngược Bức tường cuối phòng một lần nữa bật mở Lộ ra một cánh cửa bí mật Từ bên trong Một gã đồ tể cao lớn xuất hiện Trên người mặc bộ đồ giống như là thợ mổ heo Đầu vào mặt quấn băng trắng Chỉ lộ ra hai con mắt đỏ ngầu Kẻ này tay cầm một cái búa to Từng bước từng bước Chậm rãi, Tiến đến chỗ chúng tôi Hắn đi một cái giày da loại to Có lẽ là loại chống nước Hay dùng ở trong những lò mổ Thành ra tiếng bước chân của hắn ráng xuống Nghe nó đáng sợ lắm Nó giống như là tiếng gõ búa của tử thần Đánh thẳng vào trong lòng của mỗi một người Chúng tôi choáng váng Thậm chí cái âm thanh đó nó làm cho tôi như nín thở Tôi hít một hơi thật sâu Tôi run cầm cập Không, không thể Tên đồ tệ Cao phải đến gần 2 m Hắn to dễ thường Phải gấp đến 3 lần người bình thường Chứ chẳng phải là 2 Và đặc biệt là đôi tay kia của hắn Đôi tay này nó giống như là một cọng ép thủy lực Chỉ cần kẻ nào bị tóm Sẽ biết hậu quả Tên đồ tẻ Đi ngang qua Khi hắn dừng lại Đứng sau lưng một cô gái Ngay cạnh cái ghế của tên Thắng Bất ngờ cái dìu dơ lên Chỉ thấy loãng một cái Giữa cái bàn ăn đầy những món ăn Ngon lành Đầu của cô ta lăn lông lốc Rồi dừng lại giữa những đĩa thức ăn Máu bắt đầu loang ra Máu chan hòa trên khăn trải bàn Máu dính ở trên bát đĩa Máu chan vào những món ăn mà chúng tôi đang cố phải nhuốt vào Tiếng là hét vang vọng Tên đồ tể từ lúc xuất hiện cho đến khi xong việc không hề nói gì Lạnh lùng quay về cánh cửa Sau đó cánh cửa đóng lại Mùi máu tanh trộn với mùi đồ ăn làm cho dạ dày của tôi quặn lại Nghĩ đến việc còn phải ăn những món đã dính thứ chất lòng màu đỏ tanh tưởi Kèm theo việc bị ép xem những đoạn phim kia Nó quá sức chịu đựng của một con người Đồng hồ trên màn hình lại bắt đầu đếm ngược Tên quái vật ban nãy Kẻ đã mổ cô gái ở trong phòng thí nghiệm Đột nhiên đập mạnh tay vào bàn Đứa nào, đứa nào là Nguyễn Bảo Trân Con Trân là con nào đừng lên, đừng lên Mày muốn chúng tao, mày muốn chúng tao chết chung với mày à Trân Trong phòng im vắng phát Rồi sau đó một tiếng rầm Cái ghế bị đẩy văng ra. Một cô gái nằm sóng xoài ở sàn. Gương mặt thất thần đến mức không nói lên lời. Cô ta ngước lên nhìn người vừa đẩy mình. Bằng gương mặt tràn đầy sợ hãi. Ánh mắt của cô ta ngân ngấn nước. Mỹ, Mỹ, Mỹ, Mỹ Loan. Sao mày lại làm như thế hả Mỹ Loan? Mỹ Loan. Người đẩy không ai khác chính là bản thân của cô. Ấy. Nét mặt cô bạn thân lúc này tuyệt vọng. Mày, mày muốn chết thì. Mày chết một mình đi Tao muốn sống Tao muốn sống Thằng cao to trong đám người chơi Tiến tới túm lấy bảo chân Kéo cô lên Là mày Là mày à, tại sao từ nãy đến giờ mày không đứng lên Mày định kéo tất cả chúng ta theo mày đấy à Chỉ thấy bốp bốp vài cái Lập tức bên má của bảo chân sưng vụ Ở trong loa Lại vang lên Thắng Thực hiện nhiệm vụ của cậu đi còn gì Thế nhưng tên cao to ngẩn lên Để tao Để tao xử con này Trong loa không trả lời Chỉ lặp lại câu lạnh lùng Nguyễn Duy Thắng Tôi yêu cầu cậu thực hiện nhiệm vụ của mình Lúc này Thắng cầm con dao ăn Tay run cầm cập Anh ta tiến đến chỗ bảo chân Thắng đứng rất lâu Trần trừ không dám ra tay Khi đồng hồ trên màn hình đếm ngược kết thúc, thằng cao to gằn giọng, "Này, ra tay đi, ra tay đi, không đi, không là tao thịt cả hai đứa chúng mày đi." Mọi người cũng bắt đầu nháo nhào, "Ra tay đi, nhanh lên, Còn chân trừ cái gì nó thắng, làm đi, nếu không tất cả đều đều chết đi." Trên màn hình chỉ còn lại 10 giây ngắn ngủi. Bảo chân nhìn thắng bằng ánh mắt tuyệt vọng. Thắng đã cắn môi đến bật máu. Y hét lên một tiếng Con dao cứ như vậy Dáng thẳng xuống Bàn tay của Thắng cứ thế Mà băm Âm thanh nghe đến giận cả người Thắng gào lên Hắn khóc Có lẽ thần kinh của hắn không chịu nổi nữa rồi Không Đừng có ép tao Đừng có ép tao Đừng có ép tao Đừng có ép tao Máu đã tràn hỏa, ướt cả hai cái ống quần của Thắng. Y gục xuống, y nhìn bàn tay của y rồi nhìn về phía cái xác bầy nhảy. Không không mà, tao, tao không muốn thế, tao không muốn thế. Toàn thân của chân nát vụn đến mức chỉ cần liếc qua người ta cũng lạnh và sống lưng. Đúng nghĩa chỉ còn là một đống bầy nhảy. Thắng bật khóc. Tao giết người rồi Tao không muốn như thế mà Tao không muốn như thế Tiếng loa vang lên rè rè <cười> Tốt lắm Mọi người quay trở lại bàn ăn Bữa tiệc vẫn phải tiếp tục chứ Đừng để lỡ một bữa tiệc tuyệt vời như thế Tất cả lại ngoan ngoãn, ngồi ngay ngắn vào nhìn vào bàn ăn đã dính đầy máu. Cái đầu của cô gái kia vẫn nằm ở giữa những đĩa thức ăn đã nguội lạnh. xác của người thanh niên thì nằm gục xuống bàn ngay bên cạnh tôi. Ở dưới đất, cơ thể bấy bầy bầy của bảo chân vẫn nằm ở đó. Một bữa ăn đầy tàn bạo. Ánh mắt của mọi người dần trở nên vô hồn trống rỗng. Có lẽ phần người của chúng tôi đã bị nơi đây nuốt chừng. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục ăn. Và phải ngước mắt lên để xem những đoạn phim đang chiếu trên màn hình Không ai còn quan tâm miếng thức ăn có dính máu hay không Chúng tôi chỉ nhuốt Nhuốt để lấp đầy cái bụng Để qua được vòng này Để thoát khỏi sự tra tấn Đang siết lấy từng hơi thở Khi thức ăn trên bàn đã gần hết Màn hình đột nhiên chuyển sang một đoạn video mới Đó là hình ảnh một người đàn ông nằm bất động ở trên giường Dưới ánh đèn lạnh lẽo Bên cạnh anh ta là một kẻ Đội mũ đen kín mít, dáng vẻ giống như tên đao phủ thời xưa, đứng lặng ở đó. Vác một lưỡi đao lớn từ từ đưa lên. Ánh sáng kim loại chiếu qua màn hình và ngay sau đó âm thanh nặng nề. Chỉ thấy một cái đầu rụng xuống, máu lại phun ra. Tên đao phủ nhặt lấy cái phần vừa được cắt, dí vào phía camera như khoe chiến lợi phẩm rồi ném sang một bên. Ngay sau đó chuyển cảnh sang một căn bếp sang trọng. Tên đao phủ khoác lên mình một bộ vest tối màu, bên ngoài là một chiếc tạp dẻ trắng tinh được buộc gọn. Không ai nghĩ chỉ vài phút trước, tên đao phủ đã xuống tay. Vậy mà bây giờ trông lại như là một tên đầu bếp. Lưỡi dao lướt qua những miếng thịt. Dường như là có vẻ cảm thấy lưỡi dao vẫn chưa đủ độ sắc để có thể cắt được những miếng thịt chuẩn. Tên này miết miết con dao vào cạnh bàn, vang lên những âm thanh ghê sợ. Y đưa con dao lên, chừng như ưng bụng, sau đó bắt đầu cắt thịt. loa bật rất to, chúng tôi mơ hồ có thể nghe rõ tiếng dao miết xuống. Động tác của tên đầu bếp mềm mại và điềm tĩnh, chuẩn xác tự như Y đã quá quen với việc này. Sau khi xử lý xong, Y bắt đầu bật bếp cho nguyên liệu vào chảo. Động tác của Y giống như đang làm một món quý giá, chậm rãi, sao nấu rồi bày biện thành phẩm lên những cái đĩa. Mỗi chi tiết đều được chỉnh rất cẩn thận đến ám ảnh. Những hình ảnh đó làm tôi liên tưởng đến quý ông Hannibal. Màn hình bất ngờ lại chuyển đến căn phòng ăn mà chính chúng tôi đang ngồi. Vẫn là tên đao phủ đầu bếp. Y đặt từng đĩa thức ăn vừa được chế biến lên bàn, sắp xếp mọi thứ, thẳng hàng và ngăn nắp. Trước khi quay lưng bước đi Y dừng lại một giây Nghiêng đầu sang một bên nhìn về phía camera Như thể đang gửi đến chúng tôi Một lời chúc đầy trang trọng Chúc ngon miệng Đoạn phim kết thúc Cũng là miếng thức ăn cuối cùng Ở trên bàn được đưa vào miệng tôi Và trôi qua cổ họng Gương mặt của mọi người méo sạch Có người đã bật khóc Có người thì ngồi thẫn thờ như thể Não bộ của họ không thể xử lý được thông tin vừa xem Một vài người nhìn chăm chăm vào cái đĩa đã trống trơn trước mặt Đôi mắt trợn lên Trong đầu của tôi vang lên sự lạnh lẽo Vậy Vậy là từ nãy đến giờ Thứ Thứ mà chúng tôi ăn vào bụng là Là Tất cả bây giờ cũng không còn quan trọng nữa Chúng tôi đứng dậy lặng lẽ rời khỏi bàn ăn Hướng về phía cánh cửa duy nhất Sau đó là tiếng tít khô khóc vang lên Cánh cửa từ từ mở ra Trước mắt tôi lại là hành lang dài hôn hút Vợ tôi đi đến bên Ánh mắt của cô vẫn còn đọc nước Anh Anh ơi Nếu Nếu chẳng may Tôi đưa tay che miệng cô lại Nhìn vào mắt cô bằng ánh mắt đầy kiên địch Bằng bất kỳ giá nào Anh cũng sẽ đưa em thoát khỏi đây anh hứa em đừng lo lắng có anh để rồi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mù bàn tay tôi khôi khẽ gật đầu nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự bất lực và tuyệt vọng tim tôi như đau thắt như thể thế giới này đang bóp ngày từng chút từng chút một cửa của căn phòng tiếp theo nó nặng nề kéo kẹt kéo kẹt mở ra không gian bên trong rộng hơn hẳn những căn phòng lúc trước nơi chúng tôi đang đứng có hai lối đi tách nhau giống như là đường đi xuống địa ngục căn phòng được mô ph theo lăng mộ của các pha rau cập những cột đá cao những bước phù đêu Khắc hình người và thần linh với đôi mắt đen sâu hóm, tựa như đang nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Hai hàng nến dọc tường là những ngọn lửa lập lè, làm cho cả căn phòng âm mưu lạnh lẽo. Ở trên tường là những dòng chữ tượng hình hoàn nguèo, đẹp nhưng bí hiểm. Như thể nó ẩn chứa thứ gì đó, không nên bị đánh thức. Khoảnh khắc cánh cửa sau lưng của chúng tôi đóng lại, một tiếng tít vang lên và đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Không ai nói với nhau câu nào. Bởi chúng tôi cũng chẳng còn sức để hoảng loạn Chúng tôi tản ra trong im lặng Và bắt đầu tìm kiếm manh mối Để có thể giải câu đố tiếp theo Căn phòng quá rộng và quá nhiều chi tiết Những câu đố lại chồng lên nhau Thời gian trôi nhanh đáng sợ Tôi tra chiếc chìa khóa nhỏ Đưa cho Mẫn Nhi vào trong ổ Bên trong bật ra một cái đầu người bằng đá Tôi nhíu mày chưa hiểu Thứ này sẽ dùng vào việc gì Đột nhiên Mỹ loan bản thân của Bảo Trân chính là người đã đẩy bạn mình ra để thế mạng. Mới lên tiếng, giọng của Mỹ Loan nhẹ run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. À, à, hình như là th thứ này để gắn vào bốn cái bình ca canopic ở trong trong kia. Đó. Không đợi chúng tôi phản ứng. Cô dẫn cả nhóm đi xuống lối bên trái qua một dễ hành lang hẹp. Anh nến lập lè soi bóng người đổ dài. Ở đó có bốn cái bình canopic đặt trên bể đá. Mỗi một bình có khắc hình một vị thần khác nhau Cô ta giật lấy cái đầu người bằng đá Đặt lên một trong những cái bình Ngay khi cái đầu chạm vào nắp bình Thì phiến đá dưới chân bình bỗng trượt xuống Phát ra âm thanh khô khốc vang vọng khắp cả căn phòng Mỹ Loan cúi xuống Xoay thử bốn cái bình như thể Đang tìm kiếm một cơ quan nào đó Lúc sau cô ta ngẩn lên nhìn chúng tôi Ánh mắt lé lên tia hy vọng Hình như là Chúng ta phải xoay những cái bình này vào đúng khớp thì, thì thì mới mới lấy được chìa khóa đó Không quá khó để nhận ra Ở ngay bên dưới bể đá Là những ký hiệu để hướng dẫn chúng tôi xoay 4 cái bình Chúng tôi lần lượt làm theo Từng bước từng bước theo đúng các hướng Thế nhưng xoay ngược xoay xuôi Vẫn chẳng thấy có gì xảy ra cả Mọi người bắt đầu tản ra để tìm thêm manh mối Thế nhưng căn phòng này rộng Hình như đã bị lục tung từng khe đá Thời gian vẫn trôi qua không ngừng Con số đỏ trên đồng hồ vẫn nhấp nháy như đang nhắc chúng tôi rằng Tử thần đang đến gần hơn Một cô gái nhỏ run lên Này bọn bọn bọn mình có bỏ sót gì không mọi, mọi, mọi người tìm lại xem Ai nấy đều lắc đầu mệt mỏi Gã quái vật máu lạnh kia đột nhiên hướng mắt về phía đối diện bệ đá Chỗ đó có một mảnh kính vỡ Phản chiếu ra anh nến lập lòe Y bước tới, nhặt mảnh kính lên, soi thử vào bể đá xem Ánh mắt nheo nheo lại một chút, rồi chỉ vào cô gái nhỏ người Mày, con kia, lại đây Cô gái sợ đến mức bước chân không vững, nhưng vẫn run run tiến lại gần Hai người thì thầm nói vài câu gì đó Sau đó cô gái lại quay vào bể đá, bắt đầu xoay những cái bình tiếp theo Lần này sau mỗi một lần xoay là những tiếng răng rắc nặng nề vang lên Tựa như là cơ quan cũ kỹ bên dưới cuối cùng cũng chịu hoạt động. Ngay sau đó, dưới mỗi cái bình hiện ra bốn cái lỗ tối om đủ to để cho một bàn tay người vào. Theo ký hiệu, chúng tôi phải đặt chiếc vòng vào bên trong để mở nắp bình và lấy chìa khóa. Vấn đề là không ai biết cái lỗ nào mới là cái lỗ đúng. Và với những gì chúng tôi đã trải qua thì không ai dám làm bừa cho tay vào trong cái lỗ. Tôi cúi xuống nền nhìn kỹ, nhận ra rằng ở trên sàn có những ký hiệu rất nhỏ. Bị bụi che phủ Chỉ dẫn cái lỗ chính xác Sau khi xác định vị trí tôi dùng một cái cây inox Nhặt được ở trong phòng để thử Đưa chiếc vòng vào Quả đúng như tôi dự đoán Cơ chế chỉ nhận diện khi có tay người chạm vào Và chúng tôi chẳng có lựa chọn nào khác Tôi hít sâu một hơi Đưa tay đến cái lỗ theo ký hiệu Nhưng trong khoảnh khắc đó Thì một ý nghĩ vụt qua trong đầu Tôi rụt tay lại ngay Không hề do dự Nếu cơ chế yêu cầu xoay ngược lại với những ký hiệu chỉ dẫn, thì rất có thể vị trí đặt cái vòng cũng phải làm như vậy. Nhìn sang bên cái lỗ đối diện, cái lỗ nằm ngược hướng với tất cả những ký hiệu ban đầu. Trái tim của tôi đập mạnh một nhịp, nhưng lý trí lại mách bảo đây mới thực sự là lựa chọn đúng. Tôi hít một hơi thật sâu, xiết tay giữ bình tĩnh, sau đó nhắm mắt đưa tay vào trong bóng tối lạnh ngắt đó. â hai dây cho tất cả mọi người chúng tôi nến thở âm thanh cảnh nhẹ nhàng vang lên đủ để tôi khẳng định rằng lựa chọn của tôi đã đúng nắp của cái bình có hình đầu con chim mưng bật mở tôi thỏ tay vào chạm phải một vật lành lạnh là một chiếc chìa khóa cả nhóm thở vàoo nhẹ nhóm vậy là chúng tôi thoát khỏi căn phòng này mà lần này không mất bất kỳ một người nào Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong vòng một thoáng, bởi vì sau cánh cửa sắp mở ra, không biết còn có những điều gì đang đợi. Cánh cửa căn phòng tiếp theo mở ra và thứ hiện ra trong mắt của tôi là không cảnh như bước ra từ một khu thủy cung bị bỏ hoang. Bên trong là một phòng nghiên cứu biệt lập, tường kính nứt vỡ chằng chịt, dây điện loang lổ mùi tanh bốc lên nồng nặc Sương cá nằm la liệt ở dưới sàn trắng bạch. Giữa những đống xương đó là những vũng nước đục ngầu Ánh lên một lớp mảng xanh Một vài bộ xương còn bám lại một chút thịt chưa phân hủy Nhìn những mảng thịt đó nham nhở tựa như thư, bị thứ gì cắn xé Phía bên trái của căn phòng là một hồ nước Vừa đủ để cho hai người chui vào Mặt nước đen, rêu xanh phủ kín và bốc lên mùi lầm lợm Tôi nhìn xuống nhưng không thể nào xác định được Bên dưới đó là gì, hồ nước sâu bao lâu Chúng tôi chia nhau ra tìm manh mối, nhưng căn phòng này khó hơn chúng tôi tưởng, bởi có quá nhiều câu đố, quá nhiều chi tiết, quá nhiều thứ được sắp đặt để đánh lạc hướng. Mọi người lo lắng, đảo mắt liên tục giữa những ký tự rời rạc, mồ hôi đã bắt đầu dịn ra. Một nửa thời gian trôi qua mà chúng tôi vẫn chưa giải được bao nhiêu cả. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên tí tách đâu đây, nó càng làm cho sự căng thẳng tăng lên đến tột độ. Tôi không thể nào tập trung được Bởi lẽ Cái âm thanh nước nhỏ giọt đó Nó cứ như kiểu là tấn công vào linh hồn của tôi vậy Bất ngờ Tên cao to cất giọng Này còn khi nào Một trong số những câu đố Cũng chỉ là đánh đánh lạc hướng Một người khác lên tiếng Giọng đầy bực rộp bội Anh nói tôi mới để ý Chẳng hạn như cái này Câu đố bắt chúng ta xếp hình Mà xếp xong rồi cũng chẳng có manh bối. Cái mặt cười nó giống như đang cợt nhà tôi vậy. Một người khác nói. Thế thì bây giờ phải làm thế nào? Phải làm thế nào để biết cái nào là đánh lạc hướng, cái nào là thật? Không ai trả lời được. Đến lúc này cô gái nhỏ bé mới rè rặt. Lúc nãy ở trong phòng thí nghiệm. Em, em có thấy một vài tấm ảnh chụp nơi này. Lúc còn nguyên vẹn á. Mình, mình mình có thể dựa vào đấy để, để sàng lọc những thứ không liên quan, loại bỏ hết những đồ giả, chỉ trừa lại những thứ đúng với cấu trúc ban đầu của căn phòng. Mọi mọi người thấy thế nào? Tôi thở dài, ở thì ngoài cách này cũng chả còn cách nào cả. Cô lấy những tấm ảnh đó ra đây xem. Cô gái chạy vào phòng thí nghiệm, một lúc sau trở ra với một sớp ảnh cũ. Chúng tôi đối chiếu từng chi tiết, càng xem gương mặt của mọi người càng tái nhợt. Nãy giờ tất cả chúng tôi cắm đầu giải những câu đố không hề liên quan gì đến căn phòng. Tất cả đều chỉ là mồi nhự đánh lạc hướng. Tên cao to đứng dậy nhặt một viên đá ném thẳng vào cái hồ thủy tinh. Chỉ nghe đến soảng một cái, mảnh vỡ bắn tung tué. Mọi người tuyệt vọng. Mẫn Nhi cầm một tấm ảnh lên xem thật kỹ rồi quay sang với chúng tôi. Tôi tôi nghĩ là chiếc chìa khóa để mở căn phòng này. Nó nằm ở dưới cái đáy hồ kia kia. Cô đưa tấm ảnh lên ở góc bên trái bức ảnh có hình một đứa bé đang ném thứ gì xuống hồ. Nhìn kỹ cũng đủ để thấy đó là một chiếc chìa khóa nhỏ. Chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn về phía cơ hồ nước đen xỉ xỉ. Sự im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng người ta nuốt nước bọt. Không ai nói ra nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu một điều. Ngoài chiếc chìa khóa, liệu còn có thứ gì đang chờ đợi chúng tôi ở bên dưới? Sau khi rút thăm thì chúng tôi chọn ra được một người phải xuống hồ. Anh ta khoác bộ đồ lặn cũ kỹ vào đứng ở bên mép hồ một lúc như đang đấu tranh tư tưởng, sau đó nhảy xuống. Trên đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 15 phút, chúng tôi dõi theo từng đợt bong bóng loang loáng sủi lên. Hơn một phút trôi qua nặng nề. Cuối cùng anh ta trồi lên, tay dơ cao chiếc chìa khóa nhỏ. Cả đám chúng tôi mới thở phào, vội kéo anh ta lên. Chúng tôi không để ý ở phía sau, hồ bắt đầu nổi bọt. Từng vòng tròn cứ loang ra loang ra Tựa như có thứ gì đó Đang di chuyển ở bên dưới Đi đến bên cánh cửa Cha chìa khóa nhưng nó không mở Không thể nào Trong lúc mọi người còn đang loay hoay Thì bất ngờ một tiếng hét thất thanh vang lên Ở phía sau Làm cho tất cả chúng tôi dùng mình mà quay phát người lại Cái gì? Cái gì thế? Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra Một con quái vật Bộ dáng giống như cá sấu Thế nhưng thân thể của nó dị dạng Ở lưng nó u lên những mảng thịt sần sùi Hàm răng nó sắc như là lưỡi cưa Nó đang tấn công Mỹ Loan Răng của nó đã cắn ngang người của cô ta Chỉ thấy rắc một cái Cơ thể của Mỹ Loan bị hất văng sang một bên Máu từ vai và cổ Phun ra tung tué Không thể nào Không kịp để cho Mỹ Loan kêu lên thêm Con quái vật một lần nữa nhào tới Hàm răng của nó ngoạm đúng phần đầu và lắc mạnh. Máu cứ thế mà loang cả ra Cho đến khi phần thân thể không đầu rơi phịch xuống nền gạch như con búp bê rách. Tên cao lớn quát lên. Còn đứng đó làm gì? Muốn muốn chạy à? Muốn chạy à? Chạy, chạy đi! Lời nói của tên cao to như đánh động chúng tôi. Thoát ra khỏi trạng thái. Tất cả hoảng hồn lao thẳng vào căn phòng thí nghiệm. Ở phía sau là tiếng con quái vật gầm gừ đuổi theo. Đúng lúc đó, người thanh niên đi cuối cùng vì quá sợ hãi. Đã đẩy cô gái nhỏ bé lùi lại đằng sau về phía con quái vật hồng để cản đường nó mà thoát thân. Cô bé kia sợ đến mức đôi chân mềm nhũn ngã nhào xuống đất. tên cao to thấy vậy thì nổi điên. Y lao tới túm lấy cổ thằng thanh niên mà ném tới như ném một bao giác. Con quái vật vừa lúc nó trồm đến cửa, ngoác to cái miệng. Chỉ nghe đánh dọc một tiếng ghê giận Tôi thấy người thanh niên kia Chỉ còn lại những tiếng Rên rỉ đau đớn Thằng cao to túm lấy cô gái nhỏ Kéo mạnh vào trong Chúng tôi và Y dồn hết sức Đập cánh cửa sắt Tiếng kim loại va lên rầm rầm Ở phía sau lưng Con quái vật sau khi đã xé xác thằng thanh niên Nó hình như lại tiếp tục tiến vào Cô gái nhỏ bé Nhìn thằng cao to bằng ánh mắt biết ơn. Cả, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thằng cao to không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Như thể chuyện mình vừa làm không đáng để nhắc tới. Trong khoảnh khắc đó, tôi cũng có một cái nhìn khác về y. Một kẻ tàn bạo giết người không chớp mắt. Một kẻ vừa ném người đàn ông cho tên cho con thủy quái. Một kẻ khiến cho cả nhóm phải run sợ. Lại chính là người cứu giúp cô gái nhỏ. Thật là khó tin. Tên quái vật cất giọng trầm chầm, chầm. Đừng có phí lời nữa. Chia nhau ra tìm kiếm xem có còn máy mối gì không. Không còn nhiều thời gian đâu. Tôi liếc nhìn về phía trước đồng hồ nhỏ, chỉ còn vẹn vẹn 10 phút. Trong lúc mọi người tản ra tìm kiếm, cô gái lý nghĩ, anh, anh tên là gì? Phong. Cô gái nhỏ im lặng không dám hỏi thêm. Thì bất ngờ thằng Phong lại tiếp, cô tên là gì? Em, em tên là Linh. Linh. Phong vẫn không nhìn Linh Y nhản nhạt Cô là bạn của hai cô gái kia phải không Linh cúi gầm mặt Khẽ gật đầu Bị hai đứa nó ức ghê phải không Linh bất ngờ ngước lên Nhìn thẳng vào Phong Ánh mắt ngạc nhiên Sao, sao anh biết Phong cười nhách môi Ngay từ đầu Tôi đã thấy hai con đấy muốn đẩy cô vào chỗ chết trước Phong dừng lại một nhịp Giọng lạnh như băng Chỉ tiếc là Chúng tôi không may mắn bằng cô. Đột nhiên một người reo lên. Mọi người, lại đây mà xem. Chúng tôi chạy tới. Ngay chỗ viên gạch vừa được cậy lên, có một cái hộp nhỏ bị giấu ở đó. Tôi cầm cái hộp nhìn vào ổ khóa xem xét. Có thể chiếc chìa khóa kia là để mở nó đâu. Cái khóa đâu rồi? Mọi người nhìn nhau. Một tên lắp bắp. ở lúc, lúc Lúc, đấy Lúc nãy sợ, sợ quá cho nên khóa vẫn còn gắn ở bên ngoài, không ai lấy theo cả. Tất cả mọi người sứng sở, bắt đầu có những tiếng chỉ trích lẫn nhau, cho đến khi thằng Phong quát lên. Chúng mày im mẹ mồm vào! Tất cả đều khựng lại, thằng Phong nhìn quanh căn phòng. Bây giờ dù cho có chìa khóa ở đây, thì vẫn phải đối mặt với cái con kia. Phong đi quanh căn phòng, rồi lôi ra một đống thanh sắt đủ kích cỡ ném xuống len keng. Quét mắt nhìn tất cả mọi người. Y chỉ tay vào 7 người thanh niên có vóc dáng cao lớn. Mấy thằng mày. Sẽ cùng với tao. Đứng tuyến trước để dụ con quái. Sau đó quay sang 5 người nhỏ con hơn trong đó có tôi. Còn bọn mày. Đứng che chắn cho mấy đứa con gái mở cửa. Nghe chưa? Không ai phản đối. Tất cả đều hiểu. Đây không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nó là lựa chọn duy nhất nếu như muốn sống sót. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ. Thời gian lúc này chỉ còn lại 4 phút. Tôi với 4 người kia nắm chặt lấy cánh cửa. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Phong cùng 7 người còn lại. Xiết chặt những thanh sắt trong tay. Tiếng hô 1, 2, 3 vang lên. Cánh cửa sắt bị đẩy bật ra. Phong cùng với mấy người lập tức lao ra chủ động. Dụ con quái vật. Đúng lúc đó. Từ dưới hồ lại nhảy lên thêm 2 con quái nữa. Cả căn phòng trở nên náo loạn. thẳng Phong vùng cây sắt. Đánh thẳng về phía một con quái Con quái giít lên đau đớn Cái đầu lắc mạnh nước và máu bắn tung tué Con quái quay phát đầu nhìn Về phía 5 người chúng tôi Nó gầm lên rồi lao tới Tôi cùng với những người còn lại vội vàng tản ra Dụ nó sang một hướng khác Không để nó tiến đến gần chỗ Mẫn Nhi Và những người đang loay hoay mở cửa Ở bên kia Mẫn Nhi cùng với những người còn lại cắn răng Giữ bình tĩnh Dùng hết sức để cậy cái hộp Ổ khóa đã dị sét Mỗi một lần xoay đều kẹt Làm cho thời gian càng thêm trôi qua khủng khiếp Đột nhiên một tiếng hét vang lên Một người bên nhóm của thằng Phong bị một con quái túm được Hàm răng cắn ngang người của anh ta Chỉ thấy mùi tanh hôi tỏa ra Con quái còn lại cũng lao vào phía chúng tôi Hai người bên nhóm của Phong lao tới tiếp ứng Con quái vật bị bọn tôi tấn công Cơ thể của nó giật mạnh Máu từ vết thương của nó cũng trào ra Cuối cùng một tiếng cách vang lên Cái ổ khóa đằng sau đã được mở Mẫn nhi chụp lấy chìa khóa từ trong hộp Tra vào trong cánh cửa Cánh cửa bật mở Chúng tôi không quay đầu lại mà lao ra Ở đằng sau tiếng cánh cửa của căn phòng đã đóng sầm Chỉ còn tiếng con quái vật gào thép Vài giây sau Mọi thứ trở lại im bật Dãy hành lang lúc này Là những con người với tinh thần đã kiệt quệ Đang dựa vào tường thở hồng hồng Tôi liếc nhìn qua Chỉ còn lại 20 người Cánh cửa của căn phòng tiếp theo lại từ từ mở ra Hiện ra trước mắt chúng tôi không phải là một nơi đổ nát Mà là một gánh siếc Và đặc trưng là gánh siếc này vẫn đang hoạt động Ánh đèn nhấp nháy nhiều màu Dây cờ tam giác treo lơ lửng Tiếng nhạc xiếc vang rộn Thế nhưng âm điệu của nó méo mó Ghê sợ Trên sân khấu nhỏ giữa căn phòng Là hàng loạt những hình nộm chú hề Chỉ là gương mặt của những chú hề này rất quái dị Nụ cười ngoát ra đến tận mang tay Và đôi mắt thì trống rỗng lạnh lẽo Không ai nói tiếng nào Chỉ có tiếng bước chân nặng nề của chúng tôi Trong căn phòng đầy màu sắc Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy lạnh tê cả sống lưng Chúng tôi bảo nhau tỏa ra tìm kiếm manh mối Trong lúc mọi người đang lay hoay tìm giải đố Thì một tiếng hét vang lên tất cả quay đầu lại, thấy một cô gái ngồi sụp xuống, gương mặt tái xanh. Ngón tay của cô gái chỉ về một tên đứng gần đó. "Nó, nó, nó, nó." Sao vậy? Giọng của cô gái đã lạc đi. "Nó, nó, nó chớp mắt. Em, em vừa thấy nó chớp mắt." Cả nhóm nhìn về phía gã hề, một người lấy hết can đảm tiến lại gần. Đứng đối diện với gã hề một lúc lâu Tôi có thấy gì đâu Nhưng nhưng rõ ràng là nó nó Đúng lúc này thằng Phong cắt lời Đừng có phí thời gian nữa Giải mật mã rồi cút khỏi đây Mọi người quay trở lại chỗ Ban nãy đang giải câu đố Cô gái đi sau cùng vừa bước được vài bước Cô ta quay phát đầu nhìn về phía tên hề Thêm một lần nữa Rồi dào bước chạy nhanh về phía đám người Không ai để ý Ở phía sau lưng Quả thực là tên hề kia Đang từ từ Từ từ quay đầu lại Cái đầu của đó chuyển động chậm rãi Cứng ngắt Như thể những khớp cổ lâu ngày Cái đầu méo mó Đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía chúng tôi Mật mã cuối cùng để lấy chiếc chìa khóa rời khỏi đây là tên hề lúc nãy. Chúng tôi run dậy đặt đồng xu vào tay nó. Trong khoảnh khắc thì lần này gã hề chuyển động. Cử động của nó rất chậm rãi. Các khớp tay xoay theo những góc khó hiểu. Chúng tôi cũng không thể phân biệt được đó là người thật hay chỉ là một cỗ máy dối. Tên hề lấy chiếc chìa khóa đặt ở trên bàn trước mặt chúng tôi. Sau đó lấy ra ba cái cốc úp xuống. Đôi tay đeo găng trắng bắt đầu di chuyển ba cái cốc, nhanh rồi chậm, chậm rồi nhanh, cho đến khi mắt chúng tôi hoa lên. Cuối cùng nó dừng lại, ngẩn đầu, đưa tay làm ra động tác như là mời chúng tôi lựa chọn. Một người trong nhóm vì quá căng thẳng đã chỉ tay vào cái cốc bên phải. Bỗng nhiên nụ cười ở trên gương mặt của tên hề nó méo xẹo bằng một hành động không ai ngờ tới. Nó dùng hai ngón tay chọc thẳng vào mặt của người thanh niên. Tiếng đau đớn chói tai sẽ toạc cả căn phòng. Người thanh niên ôm mặt rú lên, cơ thể giãy đạch. Chúng tôi còn chưa kịp định thần. Thiên Hà lùi lại một bước rút ra một cây dù. Lưỡi dù lóe sáng. Chỉ trong chớp mắt. Cái đầu của người thanh niên rơi lồng lốc. Màu bắn tung tóe. Lên khuôn mặt của tên Hề Tên Hề trở lại bị trí cũ Một lần nữa chậm rãi mở cái cốc Để chúng tôi nhìn thấy chiếc chìa khóa Rồi úp xuống Đôi tay đeo găng trắng lại bắt đầu di chuyển Ba cái cốc Lần này, tất cả chúng tôi tập trung tuyệt đối, mắt không rời khỏi cái cốc có chìa khóa cho đến khi nó dừng hẳn, nhưng không ai dám lựa chọn cả. Không gian nặng nề, cuối cùng tôi buộc phải dùng đến phương pháp loại trừ, đó là oản tù sĩ. Sì. Chỉ còn lại hai người, Linh và một cô gái tóc ngắn. Bàn tay của hai người rôn dày, và lần oản tù sĩ sì cuối cùng là Linh, đã thắng. Còn lại cô gái tóc ngắn Chậm rãi tiến về phía cái bàn Cô ta run dậy Chọn chiếc cốc ở bên trái Tên hề nghiêng đầu Nụ cười trên gương mặt Vẽ sẵn cong cong một cách quái dị Bất ngờ Tên hề đưa tay lên trước ngực vạch áo Ở đó có một cái cót Gã vặn cái cốt Tiếng nhạc vang lên Lẫn trong tiếng cười khùng khùng Không biết là phát ra Từ chỗ cái hộp nhạc của tên hề hay phát ra từ cổ họng của nó. <cười> Bàn tay của nó chậm chậm nhấc cái cốc bên trong trống không. Ngay trong khoảnh khắc đó tiếng cưa máy ẩm ẩm xé toạc không gian sau lưng chúng tôi. Và bất ngờ một tên hề khác xuất hiện. Tên hẻ đang cầm chiếc cưa máy. Và sau đó là tiếng hét kinh hoàng của cô gái tóc ngắn vang lên. Lưỡi cưa xẻ từ trên đỉnh đầu xuống. Cơ thể cứ thế run lên cầm cập. Trong tiếng kim loại nghiến vào da thịt. Máu và cả não bắn ra tung tué. Tiếng hét của tất cả mọi người vang lên Cho đến khi cơn tên hề dừng lại Thì hai nửa cơ thể của cô gái tóc ngắn đổ dạp sang hai bên Dường như chúng tôi không chịu nổi nữa Tất cả chúng tôi trồm lên, lao về phía tên hề Nhưng họ chưa kịp tiến được bao xa Thì những mũi tên xé gió lao vun phút Đã có hai người chạy trước gục xuống Chúng tôi lập tức dừng lại không dám manh động Tên Hẻ nghiêng nghiêng đầu cười, rồi lại tiếp tục một lần nữa đảo những cái cốc Lần này người phải lựa chọn là tôi Tôi đứng trước ba cái cốc, nhìn chăm chăm vào một lúc rồi ngước lên nhìn Tên Hẻ đang nở nụ cười dị hầm Tôi đưa tay nắm lên bàn tay trái của Tên Hẻ rồi lật mạnh Chỉ thấy một tiếng khen khô khóc, chiếc chìa khóa từ trên tay của Tên Hẻ rơi xuống Tên hề lập tức lùi lại đưa tay về phía cánh cửa như lịch sự mời chúng tôi rời đi Chúng tôi lần lượt bước qua cánh cửa Khi cánh cửa sau lưng dần dần khép lại Tôi cố ngoái lại nhìn một lần cuối Chỉ thấy những tên hề đang đồng loạt đưa tay vẫy trào Nụ cười méo mó trên gương mặt vẫn vẽ ra như vậy Như thể là lũ hề hài lòng với những gì vừa xảy ra Không chờ đợi thêm nữa Chúng tôi mở cánh cửa tiếp theo Thứ chờ đợi chúng tôi là một căn phòng được mô phỏng giống như một bàn cờ cá ngựa khổng lồ Ở đây có những ô cờ xanh đỏ được kẻ rõ ràng Kế bên mỗi ô là hàng loạt vũ khí đủ loại được trưng bày Ánh kim loại lạnh léo, phản chiếu Giọng nói quen thuộc từ cái loa lại vang lên à, Cho đến lúc này thì hẳn là mọi người đã căng thẳng Sau những màn giải đố vừa rồi Hê <cười> Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé. Giải trí thôi mà. Trò chơi cờ cá ngựa. Người quản trò dừng lại một nhịp rồi tiếp. Ở đây hiện tại còn 16 người. Tương ứng với 16 quân cờ cá ngựa. Xin mời mọi người tiến đến cái tủ ở góc phòng và thay áo với màu tương ứng. Với ô chuồng mà mình sẽ đứng. Giọng nói của người quản trò trầm xuống như nhắc nhở. Có một lưu ý nhỏ nhỏ dành cho mọi người. Đó là... Gã dừng lại vài giây đủ lâu để làm cho mọi người càng thêm căng thẳng. Con ngựa nào bị đá, thì con ngựa kia ngay lập tức phải giết nó. Không gian tĩnh lặng. Chúng tôi lần lượt đến những cái tủ để thay quần áo theo màu đã được định. Tôi, Mẫn Nhi, Phong và Linh được mặc đồ màu đỏ. Sau khi tất cả mọi người xong, đứng thành hàng trên những ô cờ tương ứng, không ai nói năng gì, chỉ có tiếng bước chân vang lên trên nền sàn lạnh Trên màn hình lớn phía trước hiện lên con ngựa màu đỏ, hai viên xuất sắc bắt đầu xoay. Hình ảnh lập lòe làm cho tim của tôi đập rộn lên. Chúng dừng lại ở số 1 và số 5. Giọng nói trên loa lại tiếp. À, vậy là ngựa đỏ. À, ra quân và tiến 5 bước. Tôi đi trước. Bước từng ô một trên bàn cờ. Cảm giác như mỗi bước chân đều tiến gần hơn về phía của tử thần. Màn hình lại chuyển sang con ngựa màu xanh dương. Là con số 6. Không ai nói gì. Tất cả đều răm rắp răm rắp làm theo. Cả căn phòng nín thở. Mới con ngựa màu xanh dương Đá con ngựa màu xanh lá Người thanh niên mặc áo xanh dương cắn chặt môi Bàn tay rôn rôn cầm con dao bầu Anh ta nhìn về phía cô gái mặc áo xanh lá đứng đối diện Ánh mắt cô gái ngần ngấn nước Gương mặt tái nhọt Toàn thân cô gái rôn cầm cập tựa như là có thể gục xuống bất kỳ lúc nào Người thanh niên kia bước tới Con dao bầu loáng một cái, đâm đến ngập cuống Trò chơi lại được tiếp tục Mời con ngựa màu vàng Đá con ngựa màu xanh dương Lại một người nữa ngã xuống Thời gian trôi qua, từng lượt xuất sắc lóc cóc vang lên Những cái xác nằm la liệt ở trên sàn Những ngô cờ vốn được kẻ ngay ngắn bây giờ đã loang lộ những vết máu. Sau tôi là người mặc áo màu xanh dương, tôi còn chưa kịp thở phào thì tiếng loa vang lên, giọng nói lần này cứa thẳng vào tim tôi. Mời con ngựa màu xanh lá, đã. đã con ngựa màu đỏ. Tôi đứng xứng người lại, bởi người bị đá không phải là tôi mà là Mẫn Nhi. Nàng quay lại nhìn tôi, đôi mắt ngân ngấn nước, khóe môi của nàng nở nụ cười. Mọi thứ xung quanh tôi như đóng băng. Tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Tôi lao đến cũng là lúc Mẫn Nhi khịu xuống với con dao ở trên cổ. Không, không không. Tôi ngẩn phát đầu lên nhìn người đối diện, với ánh mắt đầy phẫn nộ. Cô ta lắp bắp. Tôi, tôi, tôi không muốn như thế Tôi, tôi, tôi không muốn như thế nhưng, nhưng nhưng là tôi bắt buộc tôi bắt buộc. Cơn giận bùng lên Tôi vớ lấy cái rìu muốn lao tới Thế nhưng thằng Phong đã túm tôi lại Nó ghi tôi gần từng chữ Mày muốn trả thù phải không Mày đừng có manh đợi Mày muốn trả thù thì mày phải sống Phải sống để ra khỏi đây Thì mới trả thù được Xúc sắc lại tiếp tục quay Những con số hiện lên Vậy là số người gục xuống cứ tăng dần tăng dần, cho đến khi tất cả các con ngựa về chuồng. Trò chơi kết thúc, căn phòng chỉ còn lại vòn vẹn 6 người, tôi, Phong, Linh và ba người nữa. hai người thuộc đội màu vàng và một người thuộc đội màu xanh dương. Những ô cờ đã phủ kín những cái xác nằm dài rác. Chúng tôi chỉ đứng đó nhìn nhau, như những kẻ sống sót cuối cùng sau cơn ác mộng. Cánh cửa phòng tiếp theo mở ra. Thứ chờ đón chúng tôi là một hầm mộ, mô phỏng theo phong cách thời trung cổ châu Âu. Những ngọn đuốc gắn trên từng đá lạnh lẽo lập lòe, chiếu lên những mảng rêu phong. Hai bên lối đi có những bộ giáp sắt dì xét, đứng như là những người canh gác Có bộ mất tay, có bộ mất đầu, trông méo mó đáng sợ. Chúng tôi lần lượt tách nhau ra để tìm manh mối. Thời gian chỉ mới bắt đầu trôi. Vậy mà đã có một người trong số chúng tôi mất mạng. Anh ta lắp sai một mảnh gạch trên tường đá Kích hoạt một cái bẫy được giấu Nền đá dưới chân mở ra Cả người anh ta rơi xuống Những thanh sắt nhọn như trông trồi lên Anh ta bị xiên như là một cái que thịt nằm ở đó Thời gian vẫn không ngừng đếm ngược Trong căn phòng này có vô số những cái bẫy đã trực trở Tất cả chúng tôi nhận thức được một điều Chỉ cần một sai lầm nhỏ Chúng tôi sẽ phải trả giá cả mạng sống của mình Cho nên mỗi bước đi, mỗi một cái chạm tay đều phải rẻ chừng. Lần này đến lượt thằng Phong và cô gái còn sống sót của đội xanh dương. Hai người xoay sai hướng ba bức tượng. Lập tức nền đất ở dưới chân của họ lại loáng một cái mở ra. Cả hai rơi xuống. Tôi và Linh chạy tới cuốn cuồng tìm kiếm xem có thứ gì có thể kéo được họ không. Thằng Phong đang bám vào vách đá tìm cách đu lên. Nước từ dưới đất bắt đầu trào ra không ngừng. Cô gái kia ôm mặt khóc nất Tiếng khóc đầy tuyệt vọng Thằng Phong ngẩn lên nhìn Nó biết là nó không còn đường sống nữa Nó gào lên Nghe chưa? Nghe chưa thằng kia? Mày! Mày phải sống! Mày không được bỏ cuộc! Mày không được bỏ cuộc ấy chưa? Nền đất khép lại Tiếng gào thét của cô gái bên dưới Vẫn còn vang lên Nhưng thằng Phong thì không nói năng gì nữa Lời cuối cùng của nó Chỉ ong ong trong đầu tôi Mày phải sống Mày không được bỏ cuộc Muốn trả thù Thì mày phải sống để ra khỏi đây Mày phải sống để ra khỏi đây thì mới trả thù được Bây giờ chỉ còn lại có ba người Thời gian không còn nhiều Tôi kéo Linh đứng dậy cùng với người còn lại tiếp tục giải những manh mối. Sau mọi nỗ lực cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Nhưng thứ chờ đợi chúng tôi lần này không phải là dễ hành lang lạnh lẽo. Cũng không phải cánh cửa dẫn sang căn phòng tiếp theo. Trước mặt chúng tôi là hai lối đi sâu hôn hút. Bên trên mỗi lối đi có một biểu tượng. Bên trái là hình con người chỉ ngón tay lên cao. Bên phải là hình một người nằm trong quan tài. Giữa hai biểu tượng đó có dòng chữ... Hãy đi con đường mà người chết đi qua Tôi không suy nghĩ nhiều Bước thẳng về cánh cửa mang hình người nằm trong quan tài Bởi sống chết đối với tôi bây giờ chẳng còn quan trọng Tôi đã mất đi mẫn nhi Dù cố gắng như thế nào thì chắc chắn cái thứ kia sẽ để chúng tôi sống Chưa chắc Không chắc một chút nào Bởi vì nơi này nó vốn dĩ đã là một địa ngục Chúng tôi bước vào địa ngục rồi Linh lẹo đéo đi theo sau tôi Người còn lại do dự trong chốc lát rồi đi về hướng ngược lại. Con đường dần dần tối lịm đi. Không gian nặng nề. Từ phía sau lưng tôi vọng lại tiếng hét thảm thiết Tôi cũng không quay lại nhìn. Lặng lẽ đặt tay lên những bức tường đá lạnh lẽo. Rồi lần mò bước tiếp vào trong bóng tối. Cho đến khi đầu óc của tôi quay cuồng và mấy mắt của tôi lịm đi. Lúc tôi tỉnh dậy. Thế mình đang nằm ở trên giường trong bệnh viện Bên cạnh lại chính là cha mẹ tôi con, con thấy trong người thế nào rồi? Con có đau ở đâu không? Tôi nhíu mày nhìn xung quanh căn phòng trắng toát Sao con lại ở đây? Con không nhớ gì à? Còn con và Mẫn Nhi gặp tai nạn trên đường đi du lịch con, con bé Mẫn Nhi Con mẹ Mẫn Nhi nó không qua khỏi Giọng của mẹ tôi nghẹn ngào Khi đổi cứu hổ tới thì, thì họ chỉ cứu được con Con mê Mẫn Nhi đã rơi xuống vực. Cơ thể nó biến dạng. Những lời mẹ nói như là tiếng sét đánh ở trong đầu tôi. Du lịch. Chúng tôi đi du lịch lúc nào? À, chúng, con, chúng con đi du lịch sao? Cha mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Sau một hồi im lặng cha tôi lấy điện thoại đưa cho tôi xem. Ở trên màn hình quả nhiên là tôi và Mẫn Nhi đi chơi với nhau. Bên dưới còn có cả những tin nhắn trò chuyện, thời gian địa điểm. Toàn thân tôi run lên. Cái quái gì thế này? Thấy tinh thần tôi không ổn, cha mẹ liền gọi bác sĩ vào tiêm cho tôi một liều an thần. Cho đến khi tôi xuất viện, thì Mẫn Nhi đã được an táng xong. Tôi tìm quay trở lại nơi giải đố, thế nhưng mọi thứ biến mất hoàn toàn. Như thể không có gì từng tồn tại ở đây cả. Không có tòa nhà, không có dấu vết. Tôi bắt đầu lao vào cuộc tìm kiếm thông tin, hy vọng có thể lần ra bất kỳ điều gì liên quan. Cho đến một ngày nọ, tôi vô tình gặp lại Linh. Cô ấy cũng tỉnh dậy trong một bệnh viện giống như tôi. Nhưng câu chuyện của Linh hoàn toàn khác, không liên quan. Điều duy nhất tôi muốn là sự thật, cho nên tôi thuyết phục Linh cùng tôi tiếp tục tìm kiếm. Sau một hồi đấu tranh và bản thân Linh cũng muốn trả thù cho Phong, cô gật đầu. Qua một quãng thời gian lần mò trong vô vọng Cuối cùng chúng tôi đã lần ra một chút manh mối Có tiếng chuồng điện thoại gieo Nhìn số trên màn hình là Linh gọi đến Tôi cầm chiếc điện thoại Hít một hơi thật sâu Tôi phải nghe máy Hy vọng là tôi vẫn còn sống Để kể cho mọi người nghe những gì xảy ra tiếp theo Trong đầu của tôi văng văng lời của thằng Phong Phải sống Phải sống để trả thù Muốn trả thù thì phải sống Trả thù so với trò chơi 51 thì thế nào anh em. Anh em nào đã từng nghe trò chơi 51 thì anh em so thử xem nó thế nào. <cười> Không biết diễn tả nào. Cái bữa tiệc ấy cái bữa tiệc đó. Nếu như mà anh chị em nào đã từng xem cái bộ phim Con Z người anh chị em sẽ biết là nó nó, nó, nó như thế nào. Đấy. Cái cái cái cái con hải cẩu ấy thì tôi tôi tôi cũng đã từng liếc qua cái cái cái, cái video review phim rồi. Còn Con Z người tôi xem tôi xem. bữa tiệc có nói thật sự đấy. và ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là liệu rằng uh -huh. à, liệu rằng là à, nhân vật tôi và Linh có lần ra được dấu vết của cái bọn này hay không và có trả thù được hay không Tuấn công tử, tại sao lại ở bệnh viện cả hai nhưng người yêu thì tai nạn không cao gọi. Thì đã nói rồi là Tuấn rất có thể là chính cái bọn kia đó cái bọn mà tổ chức uh, ra cái trò chơi đó nó sắp đặt mọi thứ như vậy chứ nó cũng không thể nào mà công bố rằng là à, có một cái trò chơi như thế, như thế, như thế đúng không? Nó sắp đặt cho mọi thứ thành như vậy Nếu như anh chị em hay xem những cái bộ phim về cổ phương Tây á Nó cũng rất hay có những cái kiểu như thế. Nó, cái, cái, nó rất hay có cái kiểu là à, một cái tổ chức. Nó rất là ghê gớm. Nó rất là ghê gớm. Và uh, cái tổ, tổ chức đó nó có thể thao túng được rất là nhiều thứ. À. Cái lối viết của cái cô Huy này là cái lối viết kiểu Tây Tây. Kể cả trong những cái bộ pháp sư đó, thì cô cũng biết cái, cái cách viết của cô ấy Tây Tây. Ừ trong cô ấy cũng tây. Trong cô này cô cũng tây tây, đặc biệt là lúc nó tập gym nó mới ông. Má nhìn cái khúc cơ của nó nó gồng lên này bảo hi hi. Má cái cái cái cái xô vai của mày nó còn trông nó còn dữ dội hơn cái xô vai của anh nữa hi. Hi ơi. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ cùng xem xem là cái nhân vật chính của chúng ta và Linh có tìm ra manh mối của những kẻ tổ chức cái tôi telli số con này hay không và cái tổ chức này nó như thế nào có trả thù họ được hay không thì tất phần sẽ được trả lời ở ngày mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh kể chuyện Mao Sơn anh Đức Phú ơi. Anh có biết chuyện Mao Sơn là chuyện nào đâu Đức Phú anh không biết.